Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoài của Vũ đấu mạnh dạn hơn Nếu sợ lão thất buồn Thì anh em mình cứ kéo sang bảo thẳng hạng lão một tiếng Mà chẳng bảo cũng được Cứ coi như chúng nó tùy tiện Ông thất không biết Mà chúng mình cũng không biết Thế là xong Thì thiếu gì việc ở trong tiểu đoàn này Đám bộ đội nó vẫn tùy tiện anh chỉ huy tiểu đoàn của mình có biết đâu." Kiệm bưng cốc nước đứng dậy, chớp mắt hỏi. "Thôi thế này, các cậu kéo nhau sang đạt ông Thất. Nói khéo với ông ấy. Hễ ông ấy nhất trí thì chia nhau mà ăn, tôi không cấm. Lệnh là lệnh của bác sĩ. Thì các cậu cứ nói với bác sĩ. Thôi đi đi, đem nhau sang cả bên ấy mà nói chuyện." Tiểu đoàn phó chấn an thêm Nhược bằng lão ấy cứ khăng khăng không cho Thì quay lại đây Tôi tính cho Cả bọn phấn khởi kéo đi Sang phòng riêng của thất Thất làm nhà bên bờ suối Nối liền với trạm xá Cách ban chỉ huy tiểu đoàn Chừng hai trăm thước Khắp doanh trại Chỉ có mình thất Sống khang trang hơn cả Một phần vì nhàn rỗi Thừa thì giờ chăm sóc vào rừng, hái hoa và trồng cây trước phòng ngủ. Một phần vì thất cũng muốn nêu gương vệ sinh cho toàn thể bộ đội trong tiểu đoàn. Lúc bọn trẻ kéo sang thì thất đang có khách. Cả bọn đứng nép ngoài hiên, ngó qua phen nữa và áp tai vào vách lắng nghe mầu đối thoại bên trong. Chúng chố mắt Trัย Hạ Si Quýt, bệnh nhân sỏi thận của Thất, đang đứng trước bàn làm việc, xoa tay lăn lỉ. Bác sĩ xếp lại cho. Sưa nay hết lượn chết là mổ thịt, chứ chưa thấy ai đem chôn bao giờ. Thất vẫn còn ngượng về vụ chẩn bệnh ngày trước, cho nên bực dọc nạt lớn. Đứa nào xui ông lên đây gặp tôi? Ông định trêu tôi đấy phải không? Quýt nhũn nhặn phân trần ai chết bác sĩ nói thế thì oan cho em. Em tiếc con lợn nếu mới đánh liều gõ cửa bác sĩ chứ có ai xui em đâu. Thất sùa tay. Không lôi thôi gì cả. Tiểu đoàn trưởng đã chỉ thị đem chôn thì phải chấp hành. Ông nào moi lật lên tôi sẽ đề nghị kỷ luật. Thật ra thì con lợn vẫn chưa đem chôn. Đám bộ đội hậu cần được chỉ thị thì khiêng con lợn ra đằng sau bếp và đặt tạm ở hông nhà. Bởi vì chúng vẫn hy vọng có thể năn nỉ với Thất hoặc bộ chỉ huy tiểu đoàn để cấp trên cho làm thịt. Đám bộ đội núp ngoài hiên nghe Thất nhắc đến tiểu đoàn trưởng, lập tức ùa vào làm Thất giật mình, trố mắt há mồm nhìn. Một đứa bạo dạn nói lớn: Bảo cả bác sĩ, chúng em vừa mới trình tiểu đoàn trưởng về vụ này. Ban chỉ huy đã nhất trí cho phép nhưng bảo chúng em phải sang thương với bác sĩ. Bác sĩ ừ trong một tiếng là xong thôi. Thật hết sức khổ sở. Lợn chết thì kệ mẹ chúng nó, làm gì thì làm, tự dưng lại phác đồ nghề xuống khám để bây giờ lâm vào thế kẹt. Rút lại lời nói thì mất uy tín chuyên môn. Mà khăng khăng không cho chúng nó ăn Thì cả mấy trăm thằng cùng oán Việc chỉ thị Đem chôn con lợn Lúc này Làm lòng thất Còn hối hận hơn cả việc Khám lầm Hạ sĩ Quýt Bị sỏi thật Thất bối rối hỏi lại Có thật là thủ trưởng kiệm cho các anh ăn không Cả lũ bộ đội Cùng nhau nhau Báo cáo ban chỉ huy đều nhất trí ạ. Thất thấy tức nghẹn trong cổ, thế này thì còn mặt mũi nào nữa. Đám bộ đội năm năm nhìn thất chờ đợi. Gã có cảm tưởng chúng đang cười cợt chế nhạo gã, nhưng gã biết không nên phản ứng ngược lại với bộ chỉ huy tiểu đoàn. Bởi vì xét về chuyên môn, gã là bác sĩ, nhưng trong đơn vị gã vẫn chỉ là một cán bộ trợ lý mà bên trên còn đến 3 người nữa là chính trị viên, tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net